điện thoại của chủ tịch reo lên bên kia cay mặt xẻo thư ký của lão đại thông báo chúng tôi rất tiếc với lời đề nghị này nhưng cậu hai của nhà chúng tôi đã có hôn thê và chuẩn bị kết hôn nên rất lấy làm tiếc tôi hiểu vậy gửi lời chào của chúng tôi tới dạ quỷ rất sẵn lòng thưa ngài tôi trở về nhà chuẩn bị đồ đạc trở về việt nam gấp tôi nhẩm tính mua vé gấp gáp ngay hôm sau vừa qua cửa xoắt vé Thì bàn tay của một cô gái mặc áo đen Cô ấy nói tiếng Việt Xin dừng bước cô Linh Cô quen tôi à Tôi là Trâm, là người sẽ đưa cô về Về đâu cơ Cô không trốn khỏi xếp tôi được đâu Cậu ấy biết trước rồi nên bảo tôi theo cô Tôi không về đâu Cô nhắn với anh ta là tôi không cưới anh ta có chết cũng không Linh giật mạnh tay Rồi chạy thẳng vào bên trong Vào cửa thang máy, Linh lên máy bay rồi tìm ghế Cô thở vào nhẹ nhõm người đàn ông bên cạnh đang đọc báo anh ta bỏ tờ báo xuống rồi cười nhẹ em đi đâu vậy vợ chưa cưới của anh linh đang uống nước phụt cả ra vừa nhận ra đó là tuấn anh ta chở sẵn ở trên máy bay tôi thật sự muốn chạy trốn khỏi nơi này tôi không thể lấy kẻ đã làm chị tôi có thai rồi bỏ mặc chị hắn thậm chí còn không nhận con kẻ máu lạnh mang nụ cười giả tạo anh đi theo tôi đấy à sao là đi theo Tôi ngồi đây sẵn mà Anh Tôi nói này Tôi và anh không thể Ok Anh hiểu không Tại sao không thể Anh theo tôi Như tôi gọi là anh rể Anh điên à mà đi cưới em vợ Tôi và chị cô chưa từng kết hôn Cũng chưa hề có thời gian bên nhau Anh đúng là bị ổi Hãy kết hôn đi Cô không chạy trốn được đâu Chỉ 3 tháng Sau 3 tháng chúng ta sẽ đường ai nấy đi Cứ như anh nói là tôi phải nghe anh vậy Cô không còn lựa chọn Một là quay về Việt Nam cùng thằng bé đó Hai là cô kết hôn Để đứa bé đó có danh phần và được chấp nhận Tùy cô chọn Tôi hỏi thật lòng nhé Anh có thấy xấu hổ với chị gái của tôi không? Tại sao? Ý tôi là Tôi phải cảm kích con gái của kẻ đã định giết tôi Và hủy hoại đời tôi hay sao? Kể cả cô cũng vậy Nếu không vì tôi có lý do Thì có chết tôi cũng sẽ không bao giờ lấy con gái của kẻ thù Bởi vì trong cô cũng mang dòng máu bẩn thỉu của kẻ giết người Nói xong tuần đứng dậy nhấp ly rượu khi tiếp viên đưa Linh nắm chặt tay Em hãy nhập tịch cho cô Bo luôn đi Như anh nói Ba tháng sau hãy ly hôn Khi đó hãy để tôi yên Tôi sẽ làm cùng ngày khi chúng ta đăng ký kết hôn Vậy nhé em yêu Em còn nhiều việc lắm Em đi trước Linh ngồi buông thõng tay trên máy bay Cô đỡ đẫn vuốt tóc tai bù rủ Mình làm cái quái gì thế này Vì cô Bo mà mình làm như vậy Là đúng hay sai Chị à, hay báo mộng cho em phải làm thế nào Với kẻ bệnh hoạn đó vậy Tại biệt phủ giả quỷ Vợ cả là Naomi Nhấp ly trà trên môi bìm cười Nó nghĩ gì vậy Nó lấy con gái của ả đó Hết đàn bà rồi hay sao Tiểu thư Akiko là bàn đạp vững chắc Nếu nó lấy được cô gái đó Thì chuyện làm bang chủ phía đông sẽ có cơ hội hơn Takashi, con trai Con nên nhớ phía đông là vùng đất màu mỡ chủ phú Kiếm nhiều tiền từ nơi đó Nếu con làm chủ vùng đất phía đông Thì cái ghế cao nhất của giả quỷ sớm muộn cũng sẽ về con thôi Con hiểu mà Mẹ yên tâm Tuấn nó không tranh giành với con đâu Nhưng đó là miệng nó nói như vậy Còn giã tâm của nó thế nào con không thể nắm rõ Nó là kẻ chơi tất tay bản lĩnh đấy Thế nên con nhất định phải giữ vững ý chí kiên cường Không được phép lung lay Vâng mẹ, mẹ tin ở con Mẹ làm tất cả vì con Mẹ bất chấp tất cả để con của mẹ có thể đứng ở vị trí cao nhất Cô Mai đi lại lo lắng Vũ em bé Cuba giờ thở dài Bà có lo cũng không giải quyết được gì đâu Chuyện đã rồi Không hiểu nó nghĩ gì nữa Vẫn còn thời gian để hủy lễ cưới này Tôi nhất định sẽ phải gặp nó nói chuyện Nó có cho bà gặp nó đâu Nó gạt hết rồi còn gì Cũng tốt mà Như vậy Cuba có thể có được danh phận rõ ràng Mà lại được ở gần gì của nó Tôi có linh cảm không tốt về cô gái đó Ngay từ đầu gia đình họ với nhà chúng ta Đã thật sự là nỗi oan nghiệp Cậu Tuấn là người hiểu điều đó hơn ai hết Phu nhân đừng quá lo Chuyện gì đến sẽ phải đến Chúng ta phải đối diện Akiko phóng chiếc siêu xe như điên Đến trước cửa biệt phủ của giả quỷ Cô ta bị bảo vệ gàn Xin hãy dừng bước cô cần gặp ai Tôi muốn gặp mai anh Tuấn Hãy nói với anh ta rằng tôi cần gặp Cậu hai hiện đã ra ngoài Không có ở nhà Xin hãy đặt lịch hẹn với thư ký Anh có biết tôi là ai không hả Tuấn đúng lúc đi về Anh ta vẫn ngồi trên xe Rồi bảo Vũ Xuống xem có chuyện gì Vũ đi xuống thấy Akiko Anh ta quay lại bảo với Tuấn Là Akiko Cô ấy đang đòi gặp cậu Kệ cô ta đi Akiko thấy xe của Tuấn lao tới Gõ cửa kính xe Tuấn kéo mặt kính không vui vẻ Anh nói rõ đi Sao không cưới em Tại sao lại là đứa khác Em sẽ giết chết nó Cứ làm những gì em muốn Đừng đến tìm anh nữa, không hay đâu Anh sợ cô ta ghen sao Anh có nói với cô ta Chúng ta đã có quan hệ không hả Cô có biết không Quan hệ thì sao Nếu cứ phải có trách nhiệm với những cô gái Anh quan hệ thì anh không nhớ nổi mất Akiko nắm chặt tay Anh coi em như một trò đùa hay sao hả Tuấn Chúng ta ở bên nhau như vậy Mà anh coi em là gì Anh coi em như một cô em gái Anh im đi Anh quế đều đó mai anh Tuấn Được, tôi sẽ chờ xem anh có thể hạnh phúc bên cô gái đó không Kẻ như anh không xứng đáng có được tình yêu Tuấn mỉm cười Quay sang nhìn Akiko Anh lại không cần tình yêu của bất kỳ ai Nhất là từ em Cơn mưa đổ xuống Akiko đứng nhìn Tuấn đi khuất Cô ta ngã gục vì đau khổ Khóc lớn bên ngoài cổng biệt phủ dạ quỷ Và bên trong Tuấn đi lướt qua mẹ cả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 cả đêm tôi không chợp mắt nổi cứ đi lại cho tới khi trời sáng bên ngoài có tiếng gõ cửa chúng tôi đến đón cô đi đăng ký kết hôn với cậu hai tôi tưởng là phải thủ tục còn lâu mà cậu hai đã làm xong cho cô rồi cô chỉ cần đi ký thôi vậy đi luôn ạ cậu hai đang ở chờ trên xe rồi linh đeo chiếc túi mặt buồn thiu bước lên xe đầu tóc bú rủ hai mắt thâm xì tuấn bỏ báo xuống nhìn làm anh ta giật mình Cô... tôi làm sao? Anh đổi ý bây giờ cũng chưa muộn Thế cô thế này tôi rất muốn đổi ý Vậy anh hủy đi Tuấn gạt tay của Linh vũ đưa cô ta đi lột xác đi Tôi cho một tiếng Tôi được đưa tới spa Họ tắm cho tôi rồi cắt tóc Cắt móng tay cho tôi Không hiểu họ tắm gì Mà da của tôi trắng lên vài tông Cắt tóc tỉa gọn gàng Vẫn giữ được độ dài mặc cho tôi chiếc váy hai dây trắng bên ngoài Chẳng nhẹ chiếc áo lông màu hồng Tôi đã lâu lắm rồi Không trang điểm Nhớ khi xưa gia đình tôi hay có tiệc Mẹ hay gọi chuyên viên trang điểm tới tận nhà tôi Tuần Thế Linh bước ra khỏi xe ô tô Phóng viên thì liên tục chụp Khi cậu hai của ông chủ tịch tập đoàn Dạ quỷ kết hôn Anh ta nhìn vẻ đẹp của Linh Mà mỉm cười nhẹ Rồi đưa bàn tay ra phía trước Nắm lấy tay anh chúng ta hôm nay sẽ chính thức là vợ chồng hợp pháp linh cười gượng và ngại khi nhiều người chụp ảnh cô ta bước đi vội vã rồi vấp ngã tuấn đỡ người linh lao về phía trước va vào tuấn cô đỏ ửng mặt xin lỗi không sao vừa quay mặt đi anh ta liền trở lại gương mặt lầm lì vào trong nhân viên đưa hai cây bút tuấn ký xoẹt vào tờ giấy không chút do so dự còn linh thì lưỡng lự tuấn chấm còng nhìn linh vẫn đang phân vân, vân. Để anh giúp em nhé Có thể là lần đầu nên hơi bỡ ngỡ Lần đầu rồi Anh thì nhiều rồi chắc Nhân viên nhìn Linh Cô ái ngại nói nhỏ Anh kệ tôi đi Tuần đứng dậy Vòng tay nắm lấy tay của Linh Và nói nhỏ vào tai của cô Đôi khi chỉ trong tích tắc Mà khoảng cách giữa chúng ta đã gần hơn rất rất nhiều Anh ta cố tình cầm tay của Linh Ký xoẹt không cho Linh nưỡng lự Cảnh phóng viên và nhân viên trong văn phòng Làm đăng ký kết hôn Cứ suy xoa bởi sự ngọt ngào của tuấn ôi xem họ kìa ký kết hôn cũng phải nắm tay mới chịu còn tôi nhận ra em ta đang sống rất giả tạo trong một vỏ bọc hoàn hảo đột nhiên bên của Akiko lên tiếng hóa ra đây là cô gái của anh sao đây mai anh tuấn cô gái nhìn xinh xắn nhỏ nhắn và rất tiểu thư đang đứng ở trước mặt tôi nhìn tuấn ánh mắt như đầy vẻ trêu ngươi hóa ra là cô gái của anh đây anh ý gì khi lựa chọn cô ta thay cho em Tuấn cười nhẹ Chào em Chào anh Anh cứ như là không có chuyện gì vậy Tuấn quay mặt đi lắc đầu nhìn Vũ Vũ vội vã mời Akeko ra ngoài Cô Akeko chúng tôi đang bận Nên xin hãy ra ngoài Tôi không đi đâu hết Tôi muốn nói rõ với cô ta Tôi là minh chứng cho việc hắn coi thường đàn bà Đàn bà qua tay của hắn Chỉ để hắn gại trịch Rồi sẽ bỏ không thương tiếc Nhớ lấy mai anh Tuấn Anh sẽ không thể hạnh phúc được đâu Đám nhân viên gì xào Linh cảm thấy sợ Cô thấy quá phức tạp Tuấn định nắm tay của Linh thì cô thụt lại Tôi đã ký xong rồi Tôi còn có việc nên xin phép về trước Tuấn nhận ra trong ánh mắt của Linh đang hoảng loạn Ok Lái xe sẽ đưa em về Linh không nói câu nào Cô lặng lặng đi thẳng xe bên ngoài Vũ xoa tay Cậu hai đào hoa khổ thế Cô theo đuổi cậu hai mãi Bây giờ nghe tin cậu sắp lấy vợ nên sốc Mọi người gật gù, ra là vậy Mai anh Tuấn mặc lầm lì Cắn sang đi ra ngoài hành lang Anh ta búng tay đưa con nhỏ đó đến đây suýt chút nữa thì hỏng việc của tao rồi Vâng, cô ta đâu rồi Ai ạ, còn ai nữa À cô Linh bảo là tự đi về Cô ta nói tự đi là chúng mày cho tự đi sao dành ảnh cô ta lên các mặt báo rõ rồi nếu cô làm sao thì ai chịu Vâng tôi xin lỗi Tôi sẽ cho người đi bảo vệ cô ấy ngay Tôi trở về khu trọ Hai vợ chồng trẻ bên nhà hàng xóm Là bạn thân của tôi Tôi gõ cửa thì Huyền ra mở Này, tao có thấy mày trên báo đấy Trời ơi, đúng là mày sao? Ừ, là tao Còn gì ăn không? Đi từ sáng tới giờ đói quá rồi Còn con, vào đi Nghe Linh kể Vợ chồng Huyền và Hùng tròn mắt nghĩa là mày lấy người đã ngủ với chị gái của mày á Linh Hùng đánh vào tay của vợ Họ bố cô bo là được rồi em có phải nói chuyện thôi như vậy mới được sao thì em sốc mà thôi nhưng mà thật anh ta tham thế Cô chị sẽ muốn cuốn có cả em à sao chị đã thích linh đâu mới gặp thôi mà có thể đã có ý đồ khác ly xưa tay thôi hai người đừng tranh cãi nữa tao đang đau đầu đây sao đi đăng kế kết hôn hắn ăn chắc quá tao chính thức bị chui đầu vào sợ rồi hắn chỉ không muốn cưới cô gái đó nên mới lấy tạm tao ba tháng sẽ ly hôn ngay thôi mà Ly hôn sao? Chứ mày nghĩ sao ta có thể lấy hắn được Chuyện này giấu kín đấy nhá Cô nhắm mắt cho qua Bà tháng cũng nhanh thôi mà Mày sống với hắn phải cẩn thận đấy Hắn rất nổi tiếng Nổi tiếng gì? Mà sao nổi tiếng mà tao không tìm ra hắn sớm nhỉ? Ai biết bố Cuba, Cuba là cậu hai của chủ tịch tập đoàn dạ quỷ đâu Chỉ nghĩ anh ta là người bình thường thôi Rồi sao nào? Hắn nổi tiếng vì điều gì? Nổi tiếng là một kẻ sát gái Tuấn bước xuống một quán trà đảo Cửa quán mở ra Akiko đã ngồi sẵn bên trong Cô ta khóc khi thấy Tuấn rồi lao vào ôm Anh giết em đi Em không thể sống mà thiếu anh được Anh làm như vậy Nhìn giết chết trái tim của em rồi Anh có biết không mai anh Tuấn Em biết là xung quanh anh có rất nhiều cô gái Em vẫn chấp nhận và chờ đợi Nếu như em không làm loạn Thầy nghĩ chúng ta vẫn có thể thi thoảng gặp nhau Nhằm biệt lệch quỹ đảo của anh Em bất chấp để anh khó xử Anh là anh Và em còn là ai cũng không thể quyết định hay lựa chọn thay anh Chắc dạy anh đã thương cô ấy thật lòng Em nói có đúng không Cô là cô gái mà anh lựa chọn Dù yêu hay không yêu Cũng vẫn là cô gái anh chọn Em sẽ giết chết cô ta Tuấn bóp cổ Akiko nhấc lên thì, thì anh sẽ giết em trước Akiko dẫy rủa, Đập vào tay của Tuấn Anh ta thả ra Akiko gục xuống khóc Anh nhẫn tâm thế Anh chọn cô gái chỉ mới quen có vài ngày Còn bên em anh đã vài năm Anh hy vọng sẽ tìm được Người phù hợp với em hơn anh Tuấn lên xe Anh ta nhớ lại lần đầu Nhớ mặt Linh Là khi đó đến nhà Linh gặp mẹ của cô ấy Lúc Tuấn bị đâm gục trên vũng máu Linh là cô gái đã hét lên Bên cửa sổ Khiến Vũ nghe thấy và cứu kịp thời Ai nói mới gặp Tôi gặp cô ta từ rất lâu rồi Vũ mỉm cười nhìn Tuấn Tuấn này Tôi có thể nói chuyện với cậu như một người bạn lúc này không Được cứ nói đi Tại sao mà lại quyết định lấy Linh Chắc chắn không phải là để chạy trốn hôn nhân với Akiko Mà đó đúng Tao không thể khước tử hôn nhân Thế sao mà lại quyết định lấy em gái của Dung được Làm như vậy không ổn đâu Coi gì không ổn Tao muốn trả đặt bên tất cả Con gái của ả ta Ả đã nhẫn tâm vứt bỏ tao khi tao thành một kẻ mồ côi Nếu không phải là ông trời sắp xếp có lẽ tao lúc này vẫn chỉ là một thằng hề mua vui cho đời mà thôi tuấn hãy vứt bỏ mối thù này đi cô không có lỗi tuấn cởi nhếch mồm tại nhà linh cô nằm sõng xoài giữa nền nhà rồi nhìn lên trần nhà nhớ lại lời cô bạn huyền nói anh ta nổi tiếng là sát gái thấy bảo qua tay anh ta nhiều người nổi tiếng lắm linh cười chảy cả nước mắt càng tốt chẳng liên quan gì cả tôi nói vậy thôi nhưng không hiểu sao chị tôi ngày xưa lại si mê hắn đến điên cuồng để mất hết lý trí như vậy một kẻ bệnh hoạn gái tìm đến tận chỗ đăng ký kết hôn nghĩ mà dùng mình đêm đến linh nằm mơ thấy dung báo mộng về dung mặc chiếc váy trắng mỉm cười với em gái tại sao lại lấy anh ấy chứ người mà chị từng yêu chị à bất đắc sĩ thôi chị em không muốn đâu sẽ chia tay mà chị chị không chấp nhận Nếu em ở cưới anh ta Thì tình chị em của mình sẽ chấm dứt Mắt của Dung chảy dài Hai dòng lệ đỏ như máu Đừng chị, chị ơi đừng Linh ú ớ bật dậy, Cô vội vào rửa mặt Linh đỏ đôi mắt rơm rớm Em không lấy hắn đâu, chị yên tâm Em nhất định sẽ không lấy Linh gom vội đồ Rồi đi thẳng ra gọi taxi đến sân bay Người theo sát Linh ngủ gật trên xe ô tô Không hay biết cô đã ra đi Cô đã đi Tôi ra sân bay chuyến về Việt Nam sớm nhất là 4 tiếng nữa Tôi rốt ruột đi lại Phải rời khỏi đây Cô bò chắc chắn sẽ ổn Hắn không cho thằng bé xanh phận Chắc cũng sớm muộn sẽ cho thôi Mình không nên căng thẳng quá Hắn sẽ không đuổi thằng bé đâu Mình tin là như vậy Tại khách sạn ca thuộc tập đoàn giả quỷ Tuấn mở mắt khi thấy tiếng chuông báo thức Cô gái trắng nõn ngủ bên cạnh anh ta rội mắt Anh đi đâu vậy? anh sắp cưới rồi đến rất bận ghét ghê nói vậy mà không sợ em buồn sao tất nhiên là không rồi về ngủ với ai thì chỉ ngủ có một lần thôi đúng vậy em biết cứ rất tốt trong chuyện chăn gối anh sẽ thưởng thêm cho em em không muốn lấy thưởng em chỉ muốn được gặp lại anh được không ạ tuấn cười nhếch mồm ánh mắt anh ta lạnh nhạt em rất đẹp nhưng anh rất tiếc anh chỉ chơi một lần thôi tuấn đi ra bên ngoài vũ nhìn kỹ rồi ngửi Có một nước hoa lạ không đấy Có thể sao Cô biết đấy Đi thay bộ khác nhé Vũ mỉm cười Đùa thôi Đồ chuẩn bị chỉ có mùi của cậu Làm gì có của ai Biết sợ rồi đấy Ai sợ Chỉ là không muốn thấy cái bản mặt lườm nguyết của cô ta Điện thoại bên kia reo lên Vũ đổi sắc mặt Sao cô biến mất à Đi theo kiểu gì vậy Tuấn đổi sắc mặt Anh ta tới nhà của Linh Đạp mạnh cánh cửa Mắt anh ta như đỏ lên vì tức giận Anh ấy đều sợ hãi. Hai người bạn Huyền và Hùng cũng đang sợ quỷ gối giữa nhà. Huyền khóc. Anh em không biết nó đi đâu thật mà. Em thề luôn. Tối qua nó còn qua nhà em. Vũ quát. Chặt một ngón tay của chồng nó cho tao. Huyền xưa tay. Ôi anh ơi vợ chồng em nói. Sáng em đọc được tin nhắn nó về Việt Nam rồi ạ. Nó còn muốn nói là muốn tránh kẻ... Kẻ gì? Kẻ bệnh hoạn Mai Anh Tuấn. Tuấn bên ngoài miệng ngậm điếu thuốc anh ta cay cú dập nát bệnh hoạn sao tao cho chúng mày hai ngày đưa cô ta về đây còn mày chảy mạng việc trông coi chặt năm ngón tay huyền đang run rẩy thì bên kia đầu dây linh gọi cho huyền huyền giơ máy linh gọi tuấn lự mắt nghe máy bình thường đi linh từ đầu dây bên kia gọi điện về uể oải tao mất hết đồ rồi ngủ gật không hiểu đứa nào lấy sạch đồ của tao cải giấy tờ mày lại có cái điện thoại còn găm ở túi quần Ngoài ra sân bay đón tao phát Bây giờ không còn nghìn nào Bên đầu dây bên kia tôi giật mình khi nghe Tuấn nói Để anh đến đón em nhá Vợ yêu à Tôi sợ quá vợ cúp máy tay run bần bật Linh đang lầm bầm Ngồi thu lu ở sân bay Bụng thì đói Tự dưng Linh cảm thấy tủi thân Mẹ ơi Ước gì con còn có mẹ Chỉ vài phút sau Tuấn tới sân bay Anh ta nhắm mắt ngồi trên xe Cố bình tĩnh đưa cô ta ra đây đi. tôi gặp cô ta lúc này sẽ không được bình tĩnh đâu. tôi hiểu rồi. cô gì từ từ nói nhé. Linh lò dò đi ra cùng Vũ. Vũ thở dài. cô đăng ký kết hôn rồi thì cô chạy cũng sao thoát được. còn cô Bo cô không nghĩ cho thằng bé hay sao? tôi nghĩ anh ta sớm muộn sẽ chấp nhận thằng bé nên tôi. cô lại không biết tính cậu ấy rồi. lần này chỉ mong cô hãy khéo léo để vượt qua được chuyện này. anh sẽ làm gì tôi sao? Anh nói làm tôi run đấy Cô lên xe đi Ơ anh không lên à Cậu sẽ lái xe tôi đi xe sau Ơ tôi... Vũ mở cửa xe Tôi vừa lên xe thì thấy Tuấn đang nhắm mắt Anh ta bỏ chiếc kính cận ra rồi nhìn vào tôi Tôi xua tay Hôm nay mới thấy anh đeo kính Em đi đâu vậy Tôi ra sân bay nhìn máy bay cho đỡ buồn thôi Tuấn đổi sắc mặt khiến Linh sợ Anh ta với dây bảo hiểm gài cho Linh Cô nhắm chặt mắt chiếc xe lao đi rất nhanh Linh nắm dây bảo hiểm Không dám nhìn ra phía trước Anh đi chậm thôi Ta nạn bây giờ ảnh hưởng đến người vô tội Anh ngửa người vô tội sao Tuần phóng xe về ngay cửa phủ giả quỷ Cô Bo được dẫn ra cửa đứng sẵn Vừa xuống xe Tuần kéo thay thằng bé rồi nói lớn Cút Mà cút khỏi nhà của tao Cô Bo bật khóc Linh chạy xuống ôm thằng bé Anh làm sao vậy? Nó là con của anh mà. Tôi đã nói gì cô quên hay sao? Hãy đưa nó cút đi. Không có cưới xin gì nữa. Cô Mai vội vã chạy ra. Kìa con. Thằng bé đang bị bệnh mà. Nhiễm khuẩn máu đấy con. Linh vội vã nhìn cô Mai. Nhiễm khuẩn máu à? Phải. Nó cần thay đổi máu. Đây là nhóm máu AB trừ. Chỉ có bố nó mới có. Có thể cho nó máu được thôi. Anh còn chờ gì mà không cho thằng bé máu đi? Nó là cái gì chứ? Vì cô, nên ngày chết của nó đang yến gần đấy. Tôi xin anh. Tuấn bỏ vào trong nhà, cô mai nhìn Linh. Nếu cô đã chấp nhận làm vợ nó, đăng ký kết hôn rồi, sao cô còn không chấp nhận sự thật này? Cô không vì cu Bo thì vì ai? Ở đây có luật riêng, nếu nó không chấp nhận cu Bo thì thằng bé không là gì cả. Em đã làm thủ tục hôm đăng ký rồi mà. Nó chưa ký, có lẽ nó chờ sau hôn lễ. Nhưng cô đã lật kèo cô còn chờ gì nữa chỉ có nó mới cứu được cô ba linh hồn lên chán cô ba gì không để con khổ đâu gì sẽ cho con có danh phận sẽ để con chữa bệnh chạy theo tuấn ánh mắt của linh vẻ rất quyết tâm đến trước cửa bảo vệ ngăn không cho linh vào vũ hơi tay bảo vệ liền lùi lại linh quay lại cúi đầu cảm ơn vũ linh mở thửa thẳng cửa đi vào trong thấy tuấn đang thay đồ cô nói run rẩy phía sau Khi nào anh có thể cho thằng bé máu vậy Tuấn quay lại nhìn Linh lầm lì Cút Tôi mất cảm hứng với cô rồi Tôi không còn anh có cảm hứng với tôi Anh có cảm hứng với thằng bé là được rồi Con nhỏ ngu ngốc Tuấn quay đi Linh kéo tay Anh trả lời tôi đi Bao giờ anh cứu Kéo mạnh tay khiến Tuấn ngã nhào lên Linh Cả hai nằm dưới đất Linh nhăn mặt vì đau lưng và mông Tôi chợt thấy Tuấn nằm trên Anh ta đang nhìn tôi chằm chằm Tôi xoay người thì anh ta cầm tay của tôi xoay lại Anh đứng dậy đi Tuấn kéo tay xuống tụt khóa quần Linh cảm nhận rõ rệt Cô sợ đến mặt đỏ tái đi Tôi là kẻ bệnh hoạn đúng như cô nói đấy Linh hai tay ôm miệng bật khóc Hắn đúng là một, hề, một thằng hề bệnh hoạn Tôi sợ cái cách mà anh ta đang làm Hắn thật sự bệnh hoạn đến nỗi tôi phát sợ Tôi cố lấy lại bình tĩnh Anh có đói không? Tuấn ngạc nhiên trước câu hỏi của Linh Cô... tôi hơi đói rồi Tôi nấu món gì cho anh ăn nhé Ăn uống gì tầm này Tôi đi nấu nhé Linh khẽ lách người rồi chạy thẳng ra ngoài Tuấn bật cười Anh ta kéo khóa quẩn lên Linh ra ngoài sợ quá Cô chạy ra gốc cây nôn thốc nôn tháo Vũ đi lại hỏi Han Em không sao chứ Dạ không sao ạ Anh cho em hỏi nhà bếp ở đâu Em ăn gì anh bảo họ nấu Đồ nhà em ăn không có quen Nên để em tự đấu cho Bếp ở phía bên kia Vâng Linh xuống bếp loay hoay không biết nấu món gì Ngoài mì tôm Cô vừa bê mì ra thấy chóng mặt Rơi loảng soảng rồi lảo đảo Linh ngất liệm đi Tuấn tắm xong Anh ta ngồi hút thuốc mãi không thấy Linh quay lại Điền lầm bầm Con nấu thật không đấy nhỉ Nấu gì mà nấu cả tiếng rồi Vũ chạy vào báo lớn Tuấn Không ổn rồi, Linh ngất ở trong bếp Sao? Tuấn vội dập điếu thuốc Anh đã chạy ra gian bếp Thấy Linh đang được gia nhân đỡ Cậu hai Cô ngất lịm ở đây Tuấn nhìn bắt mì vỡ văng tung tóe. Anh ta vội bế Linh dậy đi thẳng vào phòng bác sĩ Bác sĩ đến cũng không phát hiện ra điều gì Chỉ biết nói Phải đưa cô vào bệnh viện Mạch đập rất yếu, hơi thở cũng vậy Chắc chắn cần phải làm xét nghiệm Tuấn đứng dậy đi vào phòng thay đồ, mặc chiếc áo sơ mi đen vội vàng. Anh ta bế linh trên tay. Cô ta bị bệnh gì? Cậu không điều tra sao? Vũ cúi đầu áy náy. Tôi lại bỏ sót sức khỏe của cô ấy, tôi không cố ý. Chuẩn bị xe đi. Giờ con hối lỗi cũng không kịp đâu. Cô Mai tài sắt cô Bò thấy Tuấn đi ngược đang bế linh, bà lo lắng. Con bé sao vậy? Con không biết, vừa đưa tới bệnh viện thôi. Cô Bò sở Tuấn lớp sau cô Mai rồi kêu. Dì ơi, dì con hay ốm Dì ốm chỉ có một mình thôi Ai cũng chạnh lòng khi nghe câu nói của thằng bé Tuấn liền đi vội vàng Tới bệnh viện Linh mở mắt ở trên giường đẩy vào phòng lấy máu xét nghiệm Cô bật dậy khiến Tuấn giật mình Sao tôi lại ở đây? Cô bị ngất Không sao, tôi quen rồi mà Không sao đâu Quen rồi sao? Cô điên à? Hay ngất là có vấn đề đấy Tôi biết bệnh của mình Tuấn cầm tay Linh đặt lên bàn cho y tá lấy máu, rồi nói trong ánh mắt lầm lì: "Lấy máu cút đi. Anh làm gì vậy? Ngồi yên." Linh ngại cúi đầu không nhìn vào Tuấn. đưa Linh đi chụp chiếu. Tuấn rất cẩn thận hỏi han bác sĩ từng khoa. Là sau bác sĩ muốn gặp riêng Tuấn. Cậu Tuấn, cô ấy bị hẹp van động mạch chủ ở tim, tình trạng khá nặng rồi. Nếu không mổ rất dễ gây ra đột tử. Đột tử sao? Với tình trạng của cô ấy thì có lẽ là bệnh đã ủ quá lâu Bệnh này chỉ cần bệnh nhân căng thẳng cũng dễ dẫn đến đột tử Chuẩn bị mổ ngay đi Nhưng khi mổ, sẽ 30% có thể chết trên bàn mổ Ý ông là nguy cơ tử vong khi phẫu thuật sao? Đúng vậy, thế nên cũng hãy chuẩn bị tâm lý Nhưng nếu để sẽ có lúc ức chế vỡ mạch máu cũng rất nguy hiểm Tôi hiểu rồi, tôi suy nghĩ Bác sĩ mổ tim rõ nhất hiện nay là ai? Là giám đốc khoa tim mạch của viện này luôn Ông là đệ tử của giả quỷ Nên cậu cứ yên tâm Sẽ làm hết sức mình tôi sẽ phụ ông ấy Vậy tốt rồi Tuấn lặng lẽ mở cửa phòng bệnh Linh đang nhìn ra ngoài Những bông hoa anh đào nở bên ngoài u cửa sổ Thật là đẹp Cũng có thể là mổ hoa cuối cùng của tôi Linh quay lại mỉm cười nhẹ Cô là một đứa con gái ngu ngốc Biết bệnh tình như vậy Sao không mổ sớm đi để nặng thế này Tôi không có tiền Hơn nữa nếu tôi mổ thì ai chăm cô ba Tôi chết đi chân bàn mổ Thì thằng bé sẽ ra sao Lính nước mắt rơi lã chã, Cô nhắm mắt nói trong nước mắt Giờ có anh rồi thằng bé sẽ ổn Phẫu thuật đi Tôi không thể mới kết hôn mà đã hóa vợ được Thế nên hãy phẫu thuật đi Tôi sẽ cho cô ba máu Vì thế hãy phẫu thuật đi Yên tâm Sau đó chúng ta sẽ kết hôn Ý chí của cô quyết định mạng sống của cô đấy hãy nghĩ tới đứa trẻ mà phải sống thật tốt chăm sóc cho nó tuấn nói xong ánh mắt lạnh lẽo anh ta quay đi linh nói với cảm ơn anh tôi sẽ sống cảm ơn anh đã cho tôi động lực đừng cảm ơn vội tôi chờ câu này sau khi phẫu thuật xong linh biết tuấn đang muốn tốt cho cô linh mỉm cười gật nhẹ sau lưng và nói nhỏ Ừ, nhất định tuấn cười nhếch mồm rời khỏi phòng bệnh lên xe Tuấn xót rượu tu ừng ực. Vũ nhìn qua gương lo lắng. Giờ chúng ta vẫn đến cuộc họp chứ ạ? Đến chứ. Họp sớm sẽ tan sớm. Cô sẽ phẫu thuật vào ba tiếng nữa. Họp một tiếng nhất định phải xong. Vâng tôi hiểu. Có lẽ lúc này cô ta ngoài tôi ra thì chẳng còn ai. Bệnh nặng mà cô ta vẫn cười tự tin. Hài thật. Mẹ tôi cũng bị tim nên tôi hiểu nỗi đau đớn khi có cơn đau. Câu nói buột mồm từ Tuấn khiến Vũ chợt thấy như Tuấn đang thật sự quan tâm đến Linh. Tổng giám đốc danh giá của tập đoàn giả quỷ bước đi vội vã đến tập đoàn. Anh ta mặt lạnh tanh bước vào thang máy tay không ngừng nghỉ nhìn vào đồng hồ. Linh ở trong viện gặp những con hạc giấy rồi bỏ vào lọ Chị y tá cười nhẹ. Em gặp nhanh thật đấy, đẹp lắm. Em cảm ơn chị đã cho em cái này nhé. Chị mua hộ thôi, không phải là của chị đâu. Mua hộ ấy à? Chồng em có nói mua hộ cho em gặp cho đỡ buồn đấy Cậu ấy dặn sẽ đi có việc Tầm hai tiếng sẽ quay lại trước khi em phẫu thuật Vậy ạ Chồng của em tâm lý thật Hạc giấy có nghĩa là hy vọng Trước khi phẫu thuật ở đây Người ta hay tặng cho người mình yêu một loại hạc giấy Người mình yêu sao ạ Chắc không phải đâu ạ Cậu ấy là con của chủ tịch tập đoàn dạ quỷ Mà sao em quen được vậy Thật là may mắn Linh cứ cố xua đi ý nghĩ rằng Tuấn có tình cảm với mình Cô nhìn lên trời Chị à Em và anh ta không có gì cả Chị đừng buồn nhé Chắc chắn là không đâu Kẻ như hắn không thể nào có tình cảm với ai được Con đẻ của hắn Mà hắn còn không cần Thêm có lời gì đâu Nên chị đừng có buồn em nhé Lão đại đi qua phòng họp Ông thấy Tuấn đang chăm chú cuộc họp Chứ không ngủ như ngày thường Liền nháy mắt vũ ra và hỏi Cô nhầm không? Nó họp nghiêm túc như vậy sao Bộ sắp cuối của cậu ấy sắp mổ rồi Nên cậu ấy phải nhanh chóng để có đến bệnh viện Thật á Nó làm vậy vì vợ nó sao Dạ Tôi phải gọi cho bà xã nói chuyện này mới được Nhưng có đúng không Chủ tịch không tin tôi à? Tôi làm cho cậu ấy bao năm qua rồi Lần này cậu ấy thật sự là quan tâm Và quyết giải có móng tay nhọn Ta tin con cô dâu lần này Sẽ có thể thay đổi được tảng băng ấy Dạ vâng Hy vọng là như vậy Akiko nghe phụ nhân Naomi gọi Cô ta chuẩn bị mổ đấy Nếu cô ta chết ở trên bàn mổ Thì rất là tuyệt vời với cháu Vậy hả cô? Cháu sẽ xử lý con nhỏ đó Còn điểm chơi chẽn cứ mười yêu của cháu Chúc cháu may mắn Phụ nhân Naomi nhấp ly trà cười nhẹ Để cho chúng cắn nhau Có cái hay để mà xem rồi Akiko liên lạc với bên thứ ba Tôi cần tiêm thuốc độc Vào dây chuyển của cô ta khi đang phẫu thuật Hãy làm êm đẹp coi như là bị sốc và chết 3 triệu đô sẽ là của anh akiko cô cười nhẹ Dù sao cô cũng chết Đừng trách tôi, hãy trách số cô đi Ngay lúc này Sau khi Tuấn họp xong, vội vã tới bệnh viện Lúc này Linh đang được y tá chuẩn bị Linh thấy Tuấn liền cúi đầu ái ngại Chuẩn bị hết xong chưa? Dạ rồi Cô sẽ được đưa đi 5 phút nữa Ok, cảm ơn Tuấn ngồi cạnh Linh Em ta cứ thấy Linh cúi đầu Sao không nhìn tôi Làm sao mà cứ phải nhìn anh mới được à Sắp mổ Hãy cứ để tinh thần của mình thoải mái đi Gặp anh tôi mới không thoải mái đấy vũ thấy Tuấn nóng mặt Anh ta xua Linh ơi Anh chúc em vượt qua an toàn nhé Dạ em cảm ơn anh Tuấn cảm thấy khó chịu Anh ta đứng dậy đi ra ngoài hút thuốc vũ đi ra cười nhẹ Lại tức xưa kìa Chờ cô ta mổ xong tôi sẽ xử lý Nói một câu Cãi một câu Vui mà phải không? Cô là bông sen trong sáng nhất trong các cô gái mà cậu gặp. Tự dưng nói cái gì vậy? Y tá đẩy Linh ra, cô nằm trên giường đẩy. Tuấn xa má của Linh thì cô quay mặt đi. Cô phải quay lại đấy. Tuấn nói câu đó rất có vẻ tâm trạng nghiêm túc. Linh vẫn quay mặt đi rồi gật nhẹ. Ánh mắt của Tuấn ngay lúc này nhìn người anh ta sắp cưới được đẩy vào phòng phẫu thuật. Ánh mắt của kẻ lạnh nhạt. Thay bằng ánh mắt để lo lắng Tôi trong bàn tay có con hạc giấy màu trắng lúc nãy Tuấn đã đưa vào tay của tôi Hạc giấy là do anh ta gấp Anh ta hy vọng là mình sống Linh nắm chặt con hạc giấy Cô nghĩ tới cu bo Mình phải sống Sống để thấy thằng bé Thằng bé là tất cả với mình Vị bác sĩ trưởng khoa mổ cúi chào Tuấn Cậu đừng lo Chúng tôi sẽ làm hết khả năng Tất nhiên là anh phải làm hết khả năng rồi Nếu cô có chuyện gì Thì gia đình của anh sẽ gặp chuyện tương tự Bác sĩ tái giải mặt Tôi hiểu cậu hai Hãy tin ở tôi Tôi là người của giả quỷ Thì nhất định sẽ cố gắng hết mình Tôi tin ở anh Sau khi Linh vào phòng phẫu thuật Cũng là lúc cô Mai tới nơi Con bé sao rồi con cối vào mổ rồi Mẹ không cần phải quá lo Vậy cô ba Có thể cho thằng bé máu luôn được không Thay máu càng sớm càng tốt con ạ Đi thôi con Các phẫu thuật diễn ra sau 5 tiếng đã thành công Vị bác sĩ cười nhẹ Rồi thở phào nhẹ nhõm. Làm tốt lắm Giải ra báo cho người nhà đỡ lo Vâng Một y tá mở cửa Rồi giả vờ phụ vị bác sĩ còn lại Tay cô ta cầm một ống chất độc Nhân lúc mọi người đang bận biểu Cô ta dùng kim tiêm bơm vào đường truyền của Linh Đúng lúc vị bác sĩ quay ra nhìn Cô làm cái gì vậy Tôi... tôi định thêm thêm Không có chỉ định cơ mà, sao cô dám tiêm? Cô tên gì? Phụ hôm nay có y tá liên vào hàng cơ mà Cô là ai? Sao không đeo biển hiệu? Tôi... tôi được điều sang nên nhầm ạ Bắt cô ta lại Vị bác sĩ giật trên tay ống tiêm rồi nhìn vỏ thuốc vứt ở trong thùng rác Thuốc độc sao? Tuấn tỏ ra điềm tĩnh Anh ta trở về nhà làm việc rất bình thường Tại bàn làm việc gương mặt không có chút biểu hiện gì Vũ cảm thấy khó hiểu Sau khi cho cô ba máu Cậu liền lùi về đầu vào công việc Nghỉ ngơi đi Cô ấy bác sĩ đã mổ thành công rồi Tốt, tôi còn nhiều việc phải giải quyết Cậu sợ nếu không làm việc Sẽ bị nghĩ linh tinh chứ gì Mày nghĩ gì vậy Vũ Tao chỉ không muốn kế hoạch đổ vỡ mà thôi Chứ không phải mày cũng lo lắng cho cô ấy sao Lo lắng á Cô điên mới lo lắng cho kẻ thù của mình Mày nói dối Mày rất lo lắng còn gì Nếu cô ta chết Thì không còn gì thú vị phải không Kìa Tuấn, Linh vô tội mà. Đừng để oán hận của cậu lên vai của cô ấy. Mày ra ngoài đi. Vũ chợt nghe điện thoại. Bác sĩ bên kia thông báo. Có kẻ muốn tiêm thuốc độc vào người của Linh khi cô đang phẫu thuật. Có chuyện đó sao? Đưa nó về đây, tự ta sẽ tra khảo. Một ngày sau, tôi mở mắt nhìn thấy cu bo. Thằng bé ôm chầm lấy tôi. Dì ơi, dì mở mắt rồi. Dì đây con, dì sống rồi mà. Chỉ có thể ở bên con rồi Cô Mai mỉm cười nhẹ Cô bà cũng đã lọc máu xong Vừa khỏi cái là nó chạy qua đây ngay đấy Cô ổn không? Cháu ổn Bây giờ anh tỉnh dưỡng tốt để còn chuẩn bị hôn lễ Còn có sợ không? Sợ điều gì ạ? Sợ lấy con trai của cô Cháu có chứ Nhưng thay đổi được gì đâu ạ Giờ thay vì sợ Cháu sẽ đối mặt Vì vậy anh ta chạy trốn không phải là cách tốt Nếu mà cháu đã hiểu rồi thì cô không còn gì để nói. Hãy lựa mà sống. Đó chính là những gì cô có thể khuyên cháu. Nó không giống như những người khác. Cô ước rằng con mình là một đứa trẻ tình cảm có trái tim nhân hậu. Thế nhưng có lẽ dòng máu vô cảm, chai sạn chạy trong nó không thể thay đổi. Nó vô tâm tản nhẫn và vô cảm với ngay cả cô. Nó chưa hề cười với cô kể từ khi cô nhận ra Tuấn là con của cô. Sao lại như vậy hả cô? Nó đã dồn nén điều đó quá lâu khiến cho con người của nó mất đi tình cảm. Cô sai khi đã để lạc nó quá lâu. Cháu cũng vậy. Giữa mẹ cháu và gia đình của cô, chuyện quá khứ sẽ không liên quan đến cháu. Còn anh ta cưới cháu. Lý do vì sao đến bây giờ cháu cũng không hiểu. Anh ta cưới con của kẻ thù. có lẽ chỉ là trêu đùa cháu. Không. Nếu chỉ là trêu đùa, nó sẽ không cưới cháu. Ý cô là gì? Cô Mai vẻ mặt ấp ống lặng yên. Tại một sự kiện thời trang lớn, Akiko ngồi cùng đám bạn nhà giàu Đang vỗ tay nhìn những mẫu thiết kế mới nhất Cô ta lấy tay xe miệng cười Kiểu tiểu thư gượng gạo Chợt có tiếng vỗ tay bên cạnh Khiến Akiko quay sang nhìn Vẻ mặt Tuấn ngồi vỗ tay Cùng điệu cười đầy cao ngạo của anh ta Anh Sao lại ở đây vậy Anh đến trả em món đồ em để quên ở chỗ anh Em quên gì thế ạ Tuấn vẫy nhẹ vũ Mang chiếc túi bóng đen vào Nhìn đi đồ của em đấy Akiko nhìn vào thấy chiếc đầu người cô ta hét lên Ôi mẹ ơi Tuấn với tay xiết mồm Akiko Nói thì thầm vào tay cô ta Anh dẫn sắt lòng Cắt chiếc đầu xinh đẹp này của em Thay cho con y tá ngu xuẩn đó Em nghĩ xem em có thích hợp hay không Em không hiểu Em có cái tính rất rõ ràng Em không thích ai động vào đồ của anh Nhất là động vào người đàn bà của anh Em có hiểu không Tuấn bóp chặt miệng Akiko siết mạnh Cô ta sợ chảy cả nước mắt rồi gật đầu liên tục. Tốt lắm. Em không hợp làm người của anh biết vì sao không? Vì em quá ngu ngốc. Tuấn cười tươi khi màn biểu diễn kết thúc. Ánh đèn sáng lên. Anh ta buông Akiko và lại ngồi vỗ tay như không có gì. Akiko run bần bật trước người đàn ông đầy sát khí này. Linh ngồi trong phòng bệnh. Cô bò bám gì nhất quyết không chịu đi ngủ. Linh bắt tay lên chán nghĩ tới điều cô mai ám chỉ Rốt cuộc là gì Vụ em của cô Ba đi vào hỏi nhỏ Cô Linh uống chút sữa nhé Cháu vừa uống khi nãy rồi cô Cô cho cháu hỏi Anh Tuấn có bao giờ đưa cô gái nào về nhà không ạ Không đâu Cậu đi làm là đi Rồi lại về lầm lũi không bao giờ nhắc đến phụ nữ ở nhà Vậy sao anh ta lại có tiếng lời sát gái thế ạ Cô Linh này Có lẽ cô phải sẵn sàng cho hôn nhân này cậu ấy đúng là có tiếng ngủ với rất nhiều đàn bà phụ nữ lại thích mẫu người lạnh lùng và quan trọng là nhiều tiền như cậu tuấn thì cô nào mà không thích nhưng cậu chỉ coi đàn bà là thú vui chưa một lần rồi vứt bỏ thế nên người lấy như vậy rất khổ cháu anh ta không có chuyện đó đâu ạ anh ta từng ngủ với chị gái của cháu sao cháu có thể có gì với anh ta được cô có chắc chắn rằng giữ được mình không cháu chắc chắn nếu mà anh ta động vào cháu cháu sẽ tự sát Cô nói gì vậy Đừng nghĩ dại Nếu cậu ấy cần thì cứ cho là xong với cháu thì điều đó là thiêng liêng Và cháu chỉ trao cho người đàn ông xứng đáng Và người cháu yêu thôi vừa nói xong cánh cửa mở ra Tuấn mặt lầm lì Vũ em ấp úng cuối chào Cậu hai Vũ ra ngoài đi Dạ vâng Linh thấy Tuấn đến liền cảm giác sợ hãi Cô đang loay hoay thì Tuấn sát gương mặt anh ta trước mặt của cô Tôi đang tự hỏi tôi không xứng đáng ở điểm nào Cô không cần phải hỏi gió bất kỳ ai Để tôi trả lời cho cô biết Tuần sát mặt linh hơn Lùi lại ánh mắt lo lắng Tôi không cần biết Tôi sẽ dẫm nát cô bằng dục vọng của chính mình Không thể chạy được đâu Ý anh là gì? Trong 3 tháng ly hôn phải không? Không có nghĩa là trong 3 tháng đó tôi không được chạm vào cô Cô sẽ cảm thấy thích thôi Cô thật sự thích hay không? sẽ không thử nằm mơ giỏi chị gái cô rồi biết linh định tát tuấn thì tuấn giữ tay nước mắt của linh rơi xuống thằng khốn anh đừng có mơ để xem tôi tự tin lắm nhất là khoản chăn gối tuấn hôn lên bàn tay của linh linh thụt lại rồi ôm mặt chị ơi tuấn cười nhếch mồm chị gái cô chỉ là một con điếm khát tình mà thôi nói xong anh ta đóng cửa rồi rời đi tôi chợt nhận ra thế gian này thật là nhiều điều khó hiểu chị tôi thèm dục vọng với anh ta còn anh ta chắc chắn đang có rất nhiều dục vọng với tôi tôi biết rằng khi tôi đối diện với hắn tôi sẽ bị lép vế không phải vì hắn danh giá nhiều tiền cũng không phải vì hắn là xã hội đen mà bởi vì mẹ tôi thật sự nợ anh ta một món nợ không cách nào có thể trả tôi ra viện và trở về phòng trọ bình thường hàng ngày vẫn đi làm bên đó chưa nói gì đến chuyện cưới xin Còn tôi hàng ngày gọi cho cú Bo qua điện thoại Tôi thật sự vẫn né tránh chạm mặt người bên đó Hay nói đúng hơn là tôi sợ chạm mặt anh ta Huyền qua gõ cửa với tôi rồi ngó xung quanh Này có ai theo không? Ai là ai? Không có đâu Chắc chắn có mày không biết đấy thôi Người hôm nọ để mày ra sân bay bị chặt bàn tay đấy Tao sợ tới nỗi đến bây giờ vẫn mất ngủ và ám ảnh Chặt tay ngay ở sân bay nhà tao Thật sao? Vì tao à? chứ sao nữa họ là xã hội đen có tiếng tập đoàn mở ra chỉ để rửa tiền thôi sao mà lại xây vào họ tao có muốn đâu tao không biết anh ta đã làm dã man như vậy hùng đánh vào vai của huyền linh nó kể cho mình giờ còn gì anh ta là bố của thằng bo em quên à ai muốn dây phải không linh phải dù cho anh ta có giàu đến đâu hay có hoành tráng cỡ nào tao cũng không phải thích tao ghét lắm tao chán bản thân của mình lắm rồi Linh gục khóc ở cửa. Huyền ôm lấy Linh, còn Hùng thở dài. Đôi bạn thân của Linh chỉ biết xoa vai bạn an ủi. Huyền cố an ủi Linh, cố lên, chỉ ba tháng thôi mà. Sau đó mày sẽ được tự do, tự do muôn năm. Bây giờ mày phải nghỉ ngơi. Quan trọng là bệnh đã được chưa? Trong cái rủi có cái may. Nếu không có anh ta thì mày chưa chắc đã được mổ đâu. Linh gật đầu. Phải, tao nhất định sẽ giải quyết tất cả trong ba tháng. Cả món nợ mà mẹ tao nợ anh ta Tôi sẽ trả cho bà Bằng cách nào? Chưa biết Hùng vỗ bốp vào chán của Linh và Huyền Đi nấu đồ ăn đi Hai đứa ngu ngốc. Linh bật cười sai chán Mày còn có hai bạn thân yêu của tôi ở đây Nếu không tôi không biết sống ra sao nữa Tại phòng ăn của gia đình giả quỷ Lão đại ngồi giữa bàn bên cạnh là cô Mai và Naomi Cả nhà ngạc nhiên vì chưa bao giờ tuấn tới ăn cùng với cả nhà anh ta mặc đồ đen mái tóc bóng lộn ta đeo chiếc đồng hồ mạ vàng trị giá vài chục tỷ tuấn mỉm cười rất có vẻ đang vui mọi người có vẻ không vui cái thế con đến hay sao ấy nhỉ lão đại xua tay làm gì có người đâu rót rượu cho cậu hai đi bố con mình làm chén nhỉ vâng canh tasaki cũng uống chứ nhỉ Tatsaki cũng gượng gạo cười cạn nào ông em Vợ cả của lão đại, phu nhân Naomi cười khẩy Cậu hai bận trăm công nghìn việc Ngay cả đến ăn bữa cơm với gia đình cũng khó Không biết hôm nay cơn gió nào đưa cậu hai tới đây vậy Cô Mai tỏ ý không vui đặt đũa Em thấy hay là chị không thích con em tới đây Thì chị nói thẳng đừng có vòng vo Ấy, em lại nóng tính rồi Lão đại quát, có thôi đi không có ăn cơm thôi mà cũng nói nhiều quá vậy Tôi uống xong ly rượu rồi cười nhẹ con không tới ăn cơm con tới để thông báo rằng con đã chọn được ngày lành tháng tốt trong ba ngày tới con sẽ kết hôn nên con tới để báo một tiếng lão đại nhìn cô mai nó có nói với em không không có đột xuất quá con à để bố mẹ chuẩn bị con sẽ cho người của con chuẩn bị không muốn phiền tới bố mẹ đâu nên hai người hãy thật là thoải mái Tuấn đứng dậy cúi chào rồi rời đi lão đại thờ dài Không hiểu nó nghĩ cái gì nữa Làm bố mẹ đã không thể lo cho hôn sự của con Để cho nó tự làm về thiên hạ họ cười cho Phụ nhân Naomi nói với vào Em nghĩ cậu hai của nhà ta muốn tự mình làm tất cả Chúng ta đối với cậu hai đến bây giờ vẫn chỉ như những vị khách xa lạ Chứ không phải là người thân Cô Mai tức định nói thì lão đại kéo tay Ông ta gằn giọng Để tôi nghe lời này nữa Tôi sẽ cho cô thành người xa lạ đấy hiểu chưa Không được có tư tưởng chia rẽ thành viên trong gia đình Naomi sợ cúi đầu Vâng, em xin lỗi Em sai rồi Bà ta trở về phòng tức giận Để nó sống chính là mầm mống tai họa Buổi tôi đến tại khách sạn X Sau khi tiếp khách xong Một cô gái được điều tới đứng cạnh Tuấn Cô ta đang định chào hỏi Thì thấy Tuấn quá lạnh nhạt Thậm chí là còn không nhìn cô ấy Nên cô ta ngại Cái vừa bước vào thang máy Thì đúng lúc gặp bố của Akiko Tuấn cúi chào ông ta Ông ta tỏ ý tức giận Đi ra rồi nói Cậu từ chối con gái của tôi Đó sẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời của cậu Cậu sẽ phải trả giá cho hành động Khước từ sức sược này Tôi cảm thấy bản thân đủ thông minh Và đúng đắn để quyết định cưới ai Cậu dám chơi bời với con của tôi Tôi rất tiếc Tuấn cười nhếch mồm Rồi thăng máy đóng lại Bố kiko tức điên lên Nên gọi cho Akiko Bố vừa gặp ai con có biết không Ai ạ Akiko giọng say rượu, cầm ly rượu, ngồi đỡ đẫn trong bồn tắm. Thằng đàn ông mà tối hôm trước, nó từ chối hôn ước với con đấy. Kẻ làm cả nhà ta mất mặt. Nó đi với con đàn bà khác ngay trước mặt của bố. Con định lấy kẻ trăng hoa như vậy sao? Con ước cô gái bên cạnh anh ấy lúc này là con. Ít nhất con có thể làm gì đó bố à? Mày điên rồi con à? Thằng nó lấy vào chỉ khổ thôi. Con chấp nhận khổ mà. Akiko cúp máy, vứt xuống nước. Cô ta ngồi hát như một kẻ điên trong nhà tắm. Vừa hát, nước mắt vừa chảy ròng. Cô ta hét lên, đập trang cả ly rượu. Mẹ cô ta mở cửa thấy con gái đang mất bình tĩnh. Sao vậy con? Có mẹ ở đây rồi, con sao vậy? Mẹ ơi, con không muốn sống nữa. Tuấn mở cửa phòng, cô gái kia cởi áo cho anh ta. Rồi Tuấn vẫn giữ gương mặt lạnh tanh. Cô gái có vẻ run, Tuấn tóm tay Tí còn run hơn đấy Làm tròn nhiệm vụ đi Vâng, em tên là Anh không cần biết tên của em Anh chỉ muốn hỏi em một câu À vâng, anh hỏi đi Em biết làm tình đến mức độ nào Em cũng không biết nói thế nào ạ Tuấn cười nhẹ Em ta bỏ đôi thuốc lá Rồi kéo quần xuống Mở màn đi em Sáng hôm sau Tôi nhận được tin báo ngày kia sẽ cưới, quá gấp gáp nên tôi hơi ấp úng. Người của Tuấn đưa đến cho tôi một vali tiền. Tôi ấp úng: "Cái này tôi không dùng đến nên hãy cầm về đi. Chúng tôi chỉ biết đưa tới, còn để trả xin hãy trả lại cậu hai." Cậu hai con nói đây là tiền để cô có thể mua đồ trước hôn lễ. Em đã làm tất cả vì tôi, tôi không cần đâu, tôi không muốn mắc nợ. Cậu hai biết cô sẽ từ chối nên cậu hai con nói là coi như tiền sinh lễ để xin lễ được rồi được, tôi gọi cho anh ta tôi tôi xin số đi ạ cô không có số sao à tôi chưa kịp xin số vâng đây ạ linh gọi cho tuấn bên kia chuông reo cô gái ngủ qua đêm cùng với tuấn đang lau tóc điện thoại trên bàn reo lên hai chiếc điện thoại của cô ta và tuấn giống nhau cô ta không chú ý mà gạt nghe vâng ai thế ạ bên đầu dây bên này linh ngạc nhiên khi nghe con gái nghe máy ơ tôi gọi nhầm số hay sao ấy xin lỗi chị bên này tôi cúp máy rồi lăn tăn về số hỏi lại người vừa đưa sinh lễ chị cho em đúng số chưa đấy đúng số mà bên kia là con gái nghe máy con gái à để gọi lại sau đi xem số của anh vũ quản lý đi à linh gọi cho vũ anh ơi em là linh ơi anh đây cho em gặp anh tuấn vậy à em muốn nói chuyện về tiền sinh lễ lúc này cậu ấy đang bận xíu anh gọi lại nhé xã vâng em cảm ơn tôi cất tiền cẩn thận vào phòng tủ đồ ở chỗ làm rồi tiếp tục làm việc cửa hàng tôi bán bánh ngọt và trà sữa khá nổi tiếng cô gái ngủ cùng Tuấn thấy anh ta vẫn đang ngủ say liền mỉm cười và ấn gọi đến cửa hàng trà sữa và bánh mà cô ta hay ăn bên đầu dây bên kia Linh nghe máy xin chào quý khách em có thể giúp gì cho quý khách ạ tôi cần hai bánh kem trà xanh Kèm hai trà sữa, trà xanh là đắt nhất Đến địa chỉ phòng 7X7 Khách sạn X nhé Bên khách sạn có cho mang vào không ạ? Tôi sẽ dặn bên dưới có người mang đồ tới Nên cô cứ mang tới đi Vâng Linh cúp máy rồi cười cười với Huyền Chốt đơn, mày giao đi Mà các chị khách nghe giọng quen thế nhỉ? Thôi mày đi đi tôi đang đến tháng đây này, đau bụng lắm Chúa của lười Làm nốt đi Không mấy hôm nữa làm cô dâu rồi tha hồ mà chơi Cô dâu thì vẫn đi làm bình thường thôi ta không có ở nhà ăn bám đâu Còn lo tiền phải bốc mộ bố mẹ nữa Thằng anh khốn nạn của mày Đã bỏ mày tất hưởng sung sướng rồi còn gì cay thật Đàn ông mà hèn vãi Kệ đi tao đi đây không muộn Linh phóng chiếc xe đạp điện Từ khách sạn to lớn Cô há miệng nhìn khách sạn Đắt tiền lắm nhỉ Chỉ đó là thách VIP hay sao Nên tôi được xách đồ thẳng lên trên Bảo vệ hướng dẫn rất nhiệt tình Tuấn mở mắt Anh ta thấy nắng chiếu vào mắt thì liền xoa chán Ngủ say quá rồi Vâng anh ngủ ngon quá Làm cho em không dám gọi Tuấn bật dậy không mặc gì Tự tin với thân hình rắn chắc của mình Đi lướt qua cô ta Cô gái mỉm cười Xem chưa đi Em muốn mời anh bữa sáng được không ạ Không cần đâu Anh bận nên phải đi rồi Không còn tới nhà ăn sáng đâu ạ Chỉ là chút bánh ngọt và cốc trà sữa mang lên đây thôi Anh không thích đồ ngọt Cô gái tắt nụ cười Đúng lúc chuông cửa vang lên Linh bên ngoài cửa nở ra một nụ cười tươi Để chuẩn bị ra đơn hàng cho khách Em ra lấy đã Cô gái ra mở cửa Linh nở ra một nụ cười Đơn của chị đây ạ Chờ xíu nhá Chị sẽ cho em thêm tiền boa Mất công em lên tận đây Dạ thôi ạ Tiền chị thanh toán quá áp là được rồi Chị là gái Việt à? Chị xinh quá Ừ, chị làm mẫu ảnh qua đây vài năm rồi Vậy cảm ơn em nhé Cô gái chưa kịp đóng cửa Thì Tuấn ở phía sau Chỉ quấn chiếc khăn bên dưới đi ra hỏi Em có thấy điện thoại của anh Ở góc nào không nhỉ? Sao anh không thấy? Linh vừa nghe tiếng liền ngó vào Thì đúng lúc ánh mắt của Tuấn và Linh chạm nhau Anh ta cắn chặt răng Còn Linh thì nắm chặt tay Trước khi cánh cửa đóng lại